mười đô la với lời nhắn là gửi chú ly cà phê uống trong mùa dịch chúc chú sức khỏe đó là của Phong Nguyễn đã gửi qua donate uh, cho kênh YouTube Việt Thảo 10 đô la xin được cảm ơn cũng như cảm ơn các bạn trước đây cũng đã từng có nhiều người uh, support donate uh, cho kênh YouTube của Việt Thảo rồi bây giờ chúng ta bắt đầu uh, kể chuyện cho nhau nghe Những câu chuyện ma đời thật, những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã trải nghiệm đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao.yahoo.com Ngày hôm nay Việt Thảo xin đọc và kể lại cho các bạn nghe. Lần này thì uh, nó là bao gồm nhiều câu chuyện tổng hợp lại cũng khá dài của một cái nhóm anh chị em um, ở trong một cái Cái nhóm gọi là nhóm chuyện ma có thật và giải đáp tâm linh Thì bức thư này, những cái email này Việt Thảo nhận được từ Trini Đoàn Nội dung bức thư như sau Trước khắp Việt Thảo xin cho biết luôn là cái bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 28 tháng 9 Xin chào chú Thảo, con là Trini Đoàn Hồi trước con cứ gửi mail cho chú những câu chuyện ma của con, của Chí Cường và Nhi Nhi là những thành viên trong nhóm chuyện ma có thật và giải đáp tâm linh của con đã được kể lại trong à, chuyện ma 306 và 307. Sau đây con xin gửi mọi người những câu chuyện ma có thật của những thành viên trong nhóm của con. Đầu tiên là một câu chuyện ngắn của một anh thành viên trong nhóm con, ảnh nhờ con viết lại và dấu tên của ảnh như vậy thì coi như đây là câu chuyện của một người dấu tên sau đó sẽ là những câu chuyện khác nữa vật thảo sẽ lần lượt đọc nha rồi bây giờ mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên là những lần gặp mà của dấu tên tôi sinh ra là một người kém may mắn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu Vì trận dịch sốt bài liệt mà tôi sinh ra không được khỏe mạnh như bao nhiêu người khác. Nhưng mà cũng may trời thương, tôi lớn lên vẫn hoạt động bình thường như mọi người. Chỉ có điều là chân và tay tôi hơi yếu một chút, đi đứng cũng hơi khó khăn một chút. Lúc nhỏ thì tôi cũng như bao đứa trẻ khác, cũng chơi bắn bi, trèo cây, rồi chơi u. Nhưng có điều đặc biệt là tôi bơi lội rất giỏi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm, mà trái lại, nghị lực sống của tôi rất mạnh mẽ. Tôi nhớ hoài năm đó khi tôi 8 tuổi, ông cậu có rủ tôi đi, đi xiết cá với ông. Cái chữ xiết đây là à, người ta dùng để chỉ đi chích điện mà bắt cá, đó thì gọi là đi xiết cá. Mà đi xiết cá thì phải đi vào ban đêm, mà ban đêm cũng cỡ tầm 11 giờ tối vì giờ đó nó vắng người mà giờ đó thì bọn cá nó sẽ ra để mặc kiếm ăn nhiều thế là tôi và cậu chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để mà đi đúng mười một giờ đêm hai cậu cháu bắt đầu chèo xuồng đi xiết cá tôi với cậu tôi chèo xuồng vòng vòng xiết một hồi cũng được vài con cá lóc và mấy con cá rô nhỏ cho đến hai ba giờ sáng Nước bắt đầu rút rồi, nước ròng, Cho nên tụi tôi đâu có về được. Phải tìm một cái chỗ để nghỉ đỡ, rồi chờ đến khi nước lên, nước lớn, lúc đó mình mới đi về được. Lúc đó nhìn thấy có một cái gò đất nhô lên, cậu tôi mới nói. Tao với mày lại đằng cái gò đó nằm nghỉ chút đi, chờ nước lên rồi tụi mình về. Tôi nghe theo lời cậu thế là hai cậu cháu dựng xuồng rồi leo xuống gò đất nằm nghỉ hai cậu cháu đang nằm thiêu thiêu bỗng tôi nghe có cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện